Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý ý Lồng Nhạc Bi Trương 45 Ai là ngọn đèn không dầu Triệu phổ đi tới trước mặt Phác Mẫn Cát Chỉ là phần sát khí kia Khiến Phác Mẫn Cát có chút sợ Tâm nói Triệu phổ không hổ là hôi nhãn tu la Ánh mắt đó cũng quá dọa người thảo nào ngây nói trên chiến trường có bao nhiêu người chưa kịp giao thủ đã bị hắn hù chết. Nhí tới đây, Phác Mẫn Các cười cười nói: "Vương gia, tại hạ tài sơ học thiện, chỉ sơ so chút chút thôi a." Triệu Phổ cười nói: "Không cần sợ, sẽ không lấy mạng ngươi." Phác Mẫn Các trên mặt có chút giận không nén được. Người bình thường không phải đều một câu thỉnh giáo ặc là cũng vậy, các loại sao. Triệu phổ này thật đúng là không khách khí. Hắc hắc. Tử Tử Tử ngồi trên đùi Công Tôn, ngây ngô cười một tiếng. Công Tôn vun tay nhéo mặt bé, thấp giọng cười hỏi. Chuyện gì cao hứng như vậy? Tử Tử Tử chớp chớp mắt, không nói lời nào. Tâm nói, củ củ chính là xuất khí, cùng phụ thân đặc biệt đặc biệt sướng bất quá từ từ từ nghĩ tới đây lại gãi đầu có chút không giải thích được thông thường không phải là phụ thân xuất khí còn mẫu thân xinh đẹp sao ẩn nhà bọn họ thì ngược lại luận võ bắt đầu trần ban ban đi đến gần hô một tiếng tiếng nói thay thế tất cả mọi người lên tinh thần triệu phổ cũng không ra tay cười cười nói với phác mẫn cát thái tử Sất chiêu đi. Phác mẫn cát hơi nha mắt lại. Nói Ta đây sẽ không khách khí. Nói xong giơ kiếm sông lên. Triệu phổ không động tân đỉnh hậu. Cũng không hoàn thủ. Thậm chí ngay cả tay cũng không dùng. Nhưng phác mẫn cát vẫn không có cách nào đến gần hắn. Ngay cả chiêu thức đều không xử được. Đều bị triệu phổ áp chế ở hạ bàn. Lại qua mấy chiêu triệu phổ nhướng mi. Thái tử Cao Ly này là miếng dưa chua, ỉu xìu. Phác mẫn cát vốn đã dự tính rất tốt. Cùng triệu phổ so chiêu thì song song. Triệu phổ tất nhiên sẽ đụng tới y phục của mình. Như vậy sẽ trúng độc. Nhưng không nghĩ tới chính là triệu phổ đeo cái bao tay, đồng thời không thèm dùng tay. Người này cực độ ngạo mạn. Cô mình đánh như vậy, hoàn toàn chỉ muốn chế nhạo. Phác mẫn cát thấy tiến công không có hiệu quả lên lùi về phía sau vài bước, nói: "Vương gia vì sao không dùng Tân Đình Hậu?" Triệu Phổ nghe xong, vươn tay vỗ Tân Đình Hậu một cái, nói: "Ai, người ta gọi ngươi kìa." Quần thần đều bị chọc cười, Triệu Trinh cũng bưng chén rượu uống, lắc đầu. Tính tình của Triệu Phổ hắn rõ ràng nhất. Người này, người chớ chọc hắn giận. Vậy Thiên Hạ Thái Bình Nếu là chọc giận Thì nhất định gà chó không yên Lại nhìn công tôn Triệu trình bất đắc sĩ huống chi hôm nay người ở trong lòng ở đây Triệu phổ không phải cũng nên hảo hảo biểu diễn sao Tiểu tứ tử, tử cũng vỗ tay Nói Tân tân cũng sất Công tôn bất đắc sĩ lắc đầu Tiểu tứ tử, tử ngay cả biệt danh của tân đỉnh hậu cũng đặt luôn rồi Phác mẫn cát cười cười hỏi Vương gia, tân đỉnh hậu này có thể nghe hiểu tiếng người phải không? Đúng. Triệu phổ nhớng mi, nói. Tử tử này rất kén chọn, không gặp phải cao thủ hay nguy hiểm thì không tỉnh. Thanh kiếm trong tay thái tử, hắn hình như không hứng thú. Phác mẫn cát khẽ nhíu mày, nói. Vương gia quá mức ngạo mạn, thanh kiếm này của ta chính là cao ly trí bảo, ngọc trai tím. Mọi người tập trung nhìn vào thanh kiếm trong tay hắn Chỉ thấy chuôi kiếm đích xác có một cái vỏ ngọc chai màu tím Tiểu tư tử, tử hỏi công tôn Phụ thân, vỏ sò tím này là cái gì? Công tôn suy nghĩ một chút Nói Hai ngày trước không phải ngươi đã nói Canh chai ngọc khầm thịt ăn ngon sao? Quên nhanh như vậy Tiểu tư tử, tử chớp chớp mắt Thúc thúc kia vì sao dùng thức ăn ra đánh đánh? nghe xong tiểu tứ tử nói phác mẫn cát sắc mặt cũng thật khó nhìn bất mãn liếc mắt chừng tiểu tứ tử tiểu tứ tử, tử, tử vội vàng chui vào trong lòng công tôn nhỏ giọng nói phụ thân người kia hảo hung công tôn cũng có chút không thoải mái người này sức chịu đựng cũng quá nhỏ lời trẻ con không biết nặng nhẹ tiểu tứ tử, tử cũng không phải nói đến cái gì không tốt hà tất phải hù dọa hai tử Triệu phổ trên mặt cũng có chút không thoải mái khí dễ ai cũng được Nhưng thứ ngốc cùng tiểu tứ tử, tử Thì tuyệt đối không được Thuận miệng nói Kiếm của người không có phân lượng Miễn cững so với những thanh kiếm khác cũng được Nhưng tân đỉnh hậu này của ta là vật ưa máu Đạo hạnh ngàn năm Rất kén chọn. Pháp mẫn ca hiển nhiên không phục Nói Lời của vương gia Có tả thuyết mê hoặc người khác Mê hoặc mọi người Trợ phổ nhún vai, nói Thái tử nếu muốn kiến thức ân Triển huynh, cho mọi cự khuyết của người dùng một lát Tất cả mọi người sừng sốt Mà triển chiêu Không biết từ lúc nào đã trở về Đang ngồi trên đỉnh Nguyên lai hắn cùng với Bạch Ngọc Đường Uống xong cái vỏ hạnh hoa tử Ăn xong tiểu sao Cực kỳ hưng trí so chiêu trên đỉnh Không bao lâu sau Thì thấy ra ảnh mang người từ Hoàng Cung đi ra vội vã chạy đến Kim đình dịch quán. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút khó hiểu, liền gọi bọn họ lại để hỏi rõ. Giả ảnh nói: Vương gia cùng Phác Mẫn Cát luận võ, chúng ta thừa loạn đến dịch quán tra nội tình của hắn. Triển chiêu nghe xong có chút hiếu kỳ, chạy đến hoàng cung xem triệu phổ bọn họ luận võ. Bạch Ngọc Đường không có hứng thú với hoàng cung, liền theo giả ảnh bọn họ đến Kim đình dịch quán. Cha nội tình của Pháp Mẫn Cát Chiến chiêu vừa đến Chợt nghe triệu phổ nói Vươn tay rút ra cự khuyết Mọi người liền cảm thấy trước mắt sáng chói Hàn quang chợt lóe Sau đó Một thanh hắc kim cổ kiếm Quang hoa nội liễm bay xuống Cắm vào đối diện Tân Đình Hậu Mà theo cự khuyết xuất hiện Tân Đình Hậu đột nhiên dần dần biến sắc Trên thân đào Xuất hiện một tầng hoa văn đỏ tươi rậm rạp Giống như mạch máu Chợ phổ nói Xem Mãnh liệt không Mọi người sợ hãi than không ngớt Tân đình hậu kia thần đào vốn có toàn bộ hắc sắc Giờ thì trở thành mạch máu đỏ rực Thoạt nhìn phi thường yêu dị Không hổ là yêu đào đứng đầu phác mẫn cát cũng khẽ nhíu mày Không quá minh bạch ảo rượu trong đó Chẳng lẽ đào thực sự có linh tính Nghĩ tới đây đã muốn vươn tay nắm cự khuyết. Kỳ quái chính là hắn vừa tới gần liền cảm thấy một trận hàn khí bức người. Kinh ngạc một chút, vội vã lui về phía sau một bước. Triệu Phổ vươn tay nắm lấy cự khuyết. Hắn đương nhiên biết, hảo binh khí đều có linh tính. Cự khuyết này cũng là thượng cổ thần khí. Những bảo bối thế này đều đã thành tinh. Những chuyện như sát nhân thị huyết cũng đã làm rất nhiều, đều nhận thức chủ nhân, không có năng lực không thể chẩn định được. Giơ tay, rút cự khuyết, ném lên trên đỉnh, Tiễn Chiêu vươn tay đón lấy, tra kiếm vào vỏ. Trượng Phổ nhìn Phác Mẫn Các một chút, cười nói: "Thái tử có muốn tiếp tục?" Phác Mẫn Các thấy Trượng Phổ trong mắt toát ra một tia chẳng đáng, tự hồ cũng không đem mình để vào mắt. Trong lòng không phục, giơ kiếm tấn công. Tiễn Chiêu ngồi xổm trên đỉnh một hồi, thấy thực lực cách xa không có gì đáng xem có chút thất vọng suy nghĩ một chút đến chỗ ra ảnh bọn họ giúp vui thì thú vị hơn nghĩ vậy chợt lóe không ảnh tiểu tứ tử, tử một mực suy nghĩ về loài trai ở sông bụng có chút đói vươn tay đi lấy vài thứ trên bàn muốn ăn bất quá hầu hết đã nguội lạnh tiểu tứ tử, tử đang do dự là tiếp tục ăn bánh ngọt hay là ăn rau trộn chịu đựng một chút Trợ nghe Triệu Trinh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trần Ban Ban lão công công bên cạnh đi tới. Triệu Trinh vươn tay, cầm lấy một chén canh nhỏ bên tay, đưa cho ông, nói: "Bưng cho tiểu tứ tử." Dạ. Trần Ban Ban tự nhiên biết chén canh này là phù dung gạch cua nhượng. Triệu Trinh từ nhỏ đã rất thích món này, mỗi lần ăn cơm đều phải ăn một chén đây là hạ nhân vừa bưng lên nóng hổi tiểu tứ tử trần ban ban đưa chén canh cho tiểu tứ tử nói hoàng thượng mới ăn tiểu tứ tử tiếp nhận chén canh công tôn nói tiểu tứ tử mau cảm tạ hoàng thượng tiểu tứ tử gật đầu dừng mắt nhìn triệu trinh một chút nói cảm tạ hoàng hoàng triệu trinh sững sốt Lập tức có chút ngoài ý muốn cười, nói Sưng hô này thực thú vị, thảo nào gọi hoàng thúc là cử cử Hoàng thượng Bát vương cười nói Tiểu tứ tử sưng hô còn rất nhiều Bản vương gọi tiểu bát tử Bao đại nhân gọi tiểu bao tử Bảng thái sư gọi là tiểu đỗ tử Triệu trinh nghe được cười ha ha Tâm tình xem ra rất tốt Công tôn mở chén canh cho tiểu tứ tử những bé cầm lấy thìa tự mình múc ăn. Tiểu tứ tử, tử ăn một ngụm, ngẩng mặt nói với Triệu Trinh. Ăn ngon! Triệu Trinh trong lòng thèm muốn đến cực điểm. Chính mình nếu có thể có một hoàng nhi khả ái như vậy, thì thật tốt đó. Tiểu tứ tử, tử vừa ăn phù dung giải hoàng nhưỡng nóng hôi hổi, trong bụng vừa cân nhắc. Hoàng hoàng này thật là đại quái vật sao? Trông rất ôn hòa à? Công tôn trong lòng cũng đối triệu trinh có vài phần hảo cảm. Thế nhân đại thể suy bụng ta ra bụng người. Công tôn tin tưởng triệu trinh đối với triệu phổ, đích xác có bội phục cùng hâm mộ, nhưng tự hồ cũng không có đố kỵ cùng căm ghét. Thế nhân nhiều lời nói hắn nhu nhược, không bằng nói hắn là rộng lượng. Công tôn đảo mắt nhìn bao trưởng, chỉ thấy ông đối y nhướng mi một cái, gật đầu. Lúc này, giữa sân dĩ nhiên là rối loạn. Triệu Phổ cố ý trêu chọc Phác Mẫn Các kia, đánh cho hắn xoay vòng. Quân thần đều buồn cười, mà Phác Mẫn Các kia tự hồ tính cách hiếu thắng, đã quyết chính mình đánh không lại Triệu Phổ, nhưng dù chết cũng không chịu thua. Triệu Phổ lắc đầu, nguyên lai còn tưởng vị tân thái tử này sẽ có chút tài năng, nhưng hôm nay đụng độ cũng chỉ tầm tạm. Nghĩ đến đây, Triệu Phổ cũng lười tiếp tục cùng hắn nháo, đã nghĩ cách thu thập cho nhanh gọn. Nghĩ vậy, Triệu Phổ liếc mắt, thì thấy Bàng Dục bên kia đang cắn răng vung nắm tay, tư thế đó như là đang xem Phác Mẫn Cát diễn trò hay. Triệu Phổ nhếch khóe miệng, nghĩ đến hảo chiêu, hắn thu chiêu triệt thế, đột nhiên quay lại, vòng ra phía sau Phác Mẫn Cát, Đạp vào lưng hắn một cước, đá bay. Phác Mẫn Cát không có phòng bị, trực tiếp bị triệu phổ đạp bay ra ngoài, vừa lúc chui vào gầm bàn chỗ bảng dục, không khéo bảng dục lại đang tùy tiện giang chân ngồi xem kịch vui. phát mẫn cát trực tiếp chui qua bên dưới của bảng dục, còn đánh bay cái ghế dưới mông bảng dục, thân thể của bảng dục trao đảo, trực tiếp ngồi xuống trên lưng phát mẫn cát. <cười> bảng dục vui như mở hội tại trên lưng phát mẫn cát. Dồn sức nhún ngồi hai hạ Nói Thái tử gia sao lại chui xuống đúng quần Của tiểu hầu gia ta Phác mẫn cát chưa từng chịu qua khuất nhục như thế này Mặt đỏ bừng Hội vàng muốn đứng lên Nhưng bảng dục đắc thế không buông tha Hắn từng ăn đau khổ do tiểu tử này gây ra Lần trước Nếu không có công tôn sách diệu thủ hồi xuân Hiện tại chính mình đã đi gặp riêng vương gia rồi Cơ hội không dễ dàng Bàng dục an vị trên lưng phát mẫn cát, cười dung người. Phát mẫn cát vừa tức vừa vội, nhất thời dĩ nhiên vô pháp phản kháng. Bàng cát ở một bên, nhìn thần sắc của triệu trinh, chỉ thấy hắn ban đầu không thèm lưu ý, sau đó cầm cái chén trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn. Bàng cát vội vàng đứng lên, quát lớn bàng dục: Dục Nhi quá kỳ cục, bầu nhượng thái tử đứng lên. Vừa nói vừa nâng bảng dục đứng lên Mấy tên tùy tùng cao ly Tiến lên dìu phác mẫn cát Nhưng tay vừa vươn ra Lại vô ý thu lại tựa hồ không dám chạm vào hắn Triệu phổ hiểu rõ cười cười Về đến bên cạnh công tôn ngồi xuống Tháo bao tay xuống Công tôn muốn nhận lại Không ngờ triệu phổ không trả Nhét vào trong lòng hắn Ngươi Trả lại cho ta Cái kia là vật báu vô giá Công Tôn nói: "Triệu Phổ nhướng mi một cái, cười nói: "Vậy thì càng phải nhận, đây coi như tín vật đính ước." Vừa nói, vừa tháo xuống nhẫn hắc ngọc trên ngón tay, cưỡng ép Công Tôn đeo vào, chỉ hơi lớn chút, Công Tôn có thể đeo ở ngón cái làm ban chỉ." Công Tôn tâm nói: "Ai thèm đồ của ngươi?" Đã muốn cởi ra, Triệu Phổ nở nụ cười. "Ơi, thư ngốc, này không thể cười a. Công Tôn sững sờ, chợt nghe Triệu Phổ tiến đến, thấp giọng nói: "Mại giới chỉ này có thể điều động 10 vạn trượng gia quân của ta." Công Tôn há to miệng, Triệu Phổ vươn tay nhéo nhéo cằm y, cười đem Tiểu Tư tử, tử bế qua, hỏi: "Sợ không?" Sốt. Tiểu Tư tử, tử ở cùng Triệu Phổ một thời gian, Đã tự tin không ít Nói chuyện cũng không ấp úng như trước đây nữa Sảng khoái gật đầu Gọi một tiếng phụ thân Triệu phổ thừa nhiệt rèn sắt, Phụ thân Tiểu tứ tử, tử không suy nghĩ liền thốt ra Nói xong Cái mông liền bị công tôn ngắt một chút Tiểu tứ tử, tử xoa xoa mông Ngồi trong lòng triệu phổ Đối công tôn cười Nực cười Chính lúc này Một vị đại thần đi theo phác vẫn cát, tức giận bất bình nói với Triệu Trinh Hoàng thượng, thái tử gia của chúng ta vì muốn trợ hứng mới đi ra so kiếm Không ngờ cử vương gia quá phận như vậy Dĩ nhiên ở trước mắt mọi người lăng nhục thái tử của chúng ta Khiến hắn chịu nỗi nhục khi chui dưới quần của người khác Đây là vũ nhục cao ly hoàng tộc chúng ta Triệu Trinh cười cười, xoay mặt nhìn Triệu Phổ, nói Hoàng thúc, người ta đúng là hay để ý Triệu phổ nhún vai Nói Thái tử, thực sự ta không cố ý Từ lâu nghe nói người văn võ song toàn Không ngờ không chịu được một kích như thế Ta là người thô lỗ Không nên để ý Phác mẫn cát tức giận đến mặt mày xanh mét Đám thân tử của hắn Còn chưa chịu quương tha Mà ngay lúc này phía sau Chợt nghe bàng dục nói Ôi chào, cái mông của ta Tại sao lại đau quá vậy Mọi người sửng sốt Xoay mặt nhìn hắn Công tôn cũng có chút lo lắng Liếc nhìn triệu phổ Người biết rõ hắn sẽ trúng độc Còn để hắn ngồi lên Triệu phổ thấp giọng cười cười Ai Chỉ ngồi một chút sẽ không trúng độc Hèn chốt là bằng dục nhân cơ hội mà làm quá Này không trách ta được à Biết rõ sát nhân là sai Người khác xúi dục một tiếng Đã đi sát nhân Vậy tử tội là của hắn Mà không phải của người xúi dục Công Tôn bất đắc dĩ, vươn tay, dùng một cây ngân châm đâm Triệu Phổ một chút. Triệu Phổ dưng mắt nhìn Công Tôn, tâm nói, sao người đâm ta, có tin hay không một ngày nào đó ta đâm ngươi. Công Tôn trưởng mắt liếc Triệu Phổ, học sáng vẻ của hắn, nói, đâm ngươi là ngân châm, không phải ngân châm do ta cầm mà ngươi ghi hận ta chứ. Đến na, đánh chết ngân châm đó đi. Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, Nhịn không được, nói Diều Trúc Sao người lại khả ái như vậy chứ Yêu chết ta rồi Công tôn đỏ mặt lên Không để ý tới hắn Ôi Mà song song Mọi người nghe được bàng dục kêu thả một tiếng dục nhi Làm sao vậy Bàng cát cả kinh run lập cập Xoay mặt nhìn hắn Chỉ thấy bàng dục hai tay đen thui Vừa nhìn tay mình, vừa sờ cái mông Cái mông sưng vù Hắn suy nghĩ nửa ngày Đột nhiên giơ tay chỉ vào phác mẫn cát Nói ngô Ngươi, trên thân ngươi có độc Oanh một tiếng Quân thần từ lâu đã sớm chuẩn bị đâu vào đó Thoáng cái bừng nổ Trựu trinh nhẹ nhàng buông chén rượu Nói Thái tử Vì sao trên thân có độc Này nói miệng không bằng chứng. Phác Mẫn Cát muốn ngụy biện, Bao Trừng liền nở nụ cười nói: Thái tử, đây không phải nói miệng không bằng chứng, mà gọi là nhân tang đều thu được. Phác Mẫn Cát không thể nói gì hơn. Phác Mẫn Cát. Lúc này, cấm quân chỉ huy sứ Mã Bá Lương đứng lên nói: người hạ độc trên thần muốn luận võ với nguyên soái của chúng ta. Chẳng phải người đã tính toán gian kế, muốn ám hại nguyên soái của chúng ta. Quả thực là bụng dạ khó lường. Phác Mẫn Ca thực sự không ngờ. Kế hoạch hôm nay vốn đã chuẩn bị chu toàn vạn phần, không nghĩ tới bị người khác phá vỡ. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu sỏ gây họa chính là thư sinh kia. Nhưng lúc này tình thế khẩn cấp, Phác Mẫn Ca chỉ có thể vội vã nghi đến sách lược ứng đối. Thần tử bên cạnh nói: "Là Hiểu Lâm." Nói không chừng là có người hãm hại thái tử chúng ta. Mã bá lương chẳng mắt chừng muốn lồi ra. Hắn là cựu binh của triệu phổ. Từ nhỏ đã cùng triệu phổ đánh trận cho tới lớn. Triệu phổ hiện tại là nguyên soái, Gặp hắn còn gọi một tiếng mã đại ca. Hắn đương nhiên thật tình bình vực. Hơn nữa, người này tính tình ngay thẳng. Chẳng mắt không rụi được hạt cát. Vừa nghe được người cao ly muốn ngụy biện, liền muốn phát tác. Các đại thần bên cạnh đều lôi kéo hắn, ý bảo hắn bình tĩnh chờ nóng nảy. Thái tử nếu đã nói như vậy, không bằng thế này đi. Triệu Trinh buông chén trà trong tay xuống, nói Thỉnh thái tử trụ lại trong kim đình dịch quán, nhượng bao đại nhân, hảo hảo mà điều tra rõ việc này. Nếu như quả thật thái tử tâm hoài bất quý, đại tống triều ta đây tất nhiên sẽ không để yên. Nhưng nếu là có người hãm hại, Ta đây tất nhiên cung cấp thái tử Một cái công đạo Phác mẫn cát không còn lời nào để nói Chỉ phải nhíu mày gật đầu Vốn nó chuẩn bị mọi việc Xong xuôi sẽ sớm thoát thân Không ngờ trộm gà không thành Còn mất nắm gạo Triệu trinh nhìn bao trưởng một chút Cười nói Bao khánh Việc hôm nay kính nhờ ngươi. Bao trưởng đứng lên đáp lễ Nói Hoàng thượng khách khí Giúp đỡ hoàng thượng là trách nhiệm của ta Triệu trinh gật đầu Vật vả Lúc bao trưởng ngồi xuống Nhìn bảng cát một chút Bảng cát vẻ mặt phiền muộn Nhìn triệu trinh cùng triệu phổ Chỉ thấy hai người trao đổi ánh mắt Tự hồ hợp tác khoái trá Bảng cát lắc đầu ơi Hậu sinh khả úy Mà nhìn nữa bảng Dục bên cạnh đã đào đến kêu ai ai. Bảng cát nhìn công tôn, há to miệng còn chưa nói gì, đã có người mời thái y tới. Thái y vừa nhìn, đã nói đây là hắc ngân tán, kịch độc vô cùng, không thể trị, chặt tay đi. Bảng dục cả kinh muốn khóc. Công tôn khẽ nhíu mày, ngực buồn bực. Các thái y này là cố tình chỉnh bảng dục à, hắc ngân tán này rõ ràng có thể giải. Bàng cát lòng như lửa đốt nhìn công tôn. Công tôn vừa định nói, triệu phổ giữ y lại, dùng mắt ra hiệu cho bàng cát. Bàng cát sửng sốt, xoay mặt nhìn bao trưởng, chỉ thấy bao trưởng nhướng mi một cái. Bàng cát trong lòng sáng tỏ, hiện tại các thái y đều nói không thể trị, nếu công tôn nói có thể, vậy chẳng phải trước mặt mọi người đắc tội với bọn họ sao? Bàng cát vừa nhìn thấy sắc của công tôn thì biết là hắn có thể trị hảo, cũng thở phào nhẹ nhõm. Phần phó người trước tiên nâng bảng dục đến một bên, cố chịu đựng, lập tức sẽ ổn. Triệu Trinh thấy tình thế hỗn loạn, bất quá, chuyện gì nên làm cũng đã làm, nói, được rồi, hôm nay không được hoàn mỹ, đều giải tán đi, ngày mai có lâm chiều, trừ vị ái khanh, nghỉ ngơi sớm một chút. Chúng thần đứng dậy, cáo biệt Triệu Trinh, Phác mẫn cát sầu dĩ không vui Mang theo thủ hạ muốn ly khai Lại nghe triệu trinh nói Đúng rồi Mã chỉ huy sứ Cẩn thận có người muốn hãm hại thái tử Đối ngoại bất lợi Người mang theo cấm quân Đến gác bên ngoài kim đình dịch quán Nhớ kỹ, một tấc cũng không rời Dạ Mã bá lương tâm tình tốt Tâm nói Người một tiểu thái tử a Cho người ngang ngược Bây giờ đem ngươi xem thành một con cua chết Nhìn ngươi như thế nào làm mưa làm gió Lúc này Chỉ huy binh mã Theo phác mẫn cát trở về kim đình dịch quán Mặc kệ phác mẫn cát phiền muộn như thế nào Không đề cập đến Lại nói về bọn công tôn Công tôn trước hết mời Trần Ban Ban Mang đến giấy bút Viết một phương thuốc giao cho bảng cát Nói Độc này rất bá đạo Lập tức quay về chị Dựa theo trên đây viết mà bốc thuốc Tìm một cái nồi đun lên Nhượng tiểu hầu ra ngâm mình Mỗi ngày sáng tối một lần Ngâm đủ bảy ngày Độc tố trên người sẽ thối lui Sau bảy ngày đến khai phong phủ để ta bắt mạch bằng cát vội vàng tạ ơn công tôn Cũng không cầu công tôn một hồi tiện đường cấp bảng phi bắt mạch Trước tiên mang bằng dục quay về phủ cứu mạng Bao trừng xa xa nhìn Ý nghĩa bất minh thở dài Bát Vương Gia hỏi Lão Bao, chuyện gì vậy? Bao Trừng lắc đầu nói Vương Gia, ngài không cảm thấy sao Bàng Thái Sư dạo gần đây gầy đi Bụng cũng nhỏ lại Bát Vương Gia nhẫn cười Gần đây bàng Thái Sư là có chút cực nhọc Triệu Trinh đi xuống Long ỉ Nói với Bao Trừng và Bát Vương Gia Bao Khanh, Hoàng Thúc Trở về nghỉ ngơi trước đi lưu lại công tôn tiên sinh đi xem đôi mắt cho thái hậu bao trưởng cùng bát vương cáo lui triệu phổ chờ công tôn trong tay ôm tiểu tứ tử, tử đang ghé vào lòng hắn ngủ được mơ mơ màng màng triệu trinh dẫn đường phía trước mang theo hai người chậm rãi rời khỏi ngự hoa viên đi tới hậu cung triệu trinh vừa đi vừa nói tiên sinh quả nhiên y thuật xuất chúng So với thái y trong thái y viện của ta Dĩ nhiên cao hơn rất nhiều Trong hồ quả nhiên là tàng long ngoạ hổ Công tôn cười cười Cũng không lên tiếng Triệu phổ ở một bên nói Thừ ngốc này ta nhặt được Ở giữa đường Lợi hại ha Triệu trinh bật cười Công tôn khinh bỉ liếc Triệu phổ Đúng rồi Hoàng Thúc Thái phi thân thể hảo chứ Triệu trinh hỏi Nghe nói đã khỏi hẳn Ấn Triệu phổ gật đầu Nói Cũng gọi như hữu kinh vô hiểm Nhờ có thư ngốc này Triệu trinh gật đầu Cười nói với công tôn Tiên sinh cũng giống như Phật đà cư thế Công tôn trong lòng khẽ động Hai người tự hồ trong lời nói có hàm ý khác Triệu trinh hỏi chuyện Hoàng Thái Phi trúng gió Tự hồ cũng là nói Hoàng Thái Phi trúng độc Triệu phổ đáp ứng cũng dịu, Xem ra trong đó thật lợi hại Hai người đều hiểu ơ Công tôn lại một lần nữa xác định Luận võ công Triệu trinh tuyệt đối đánh không lại triệu phổ Nhưng luận tâm nhãn Hai người đúng là tương xứng Cũng may Triệu trinh tự hồ không có ý xấu Nếu không sẽ rất khó lường Đang nghĩ ngợi Bọn họ đã đến trước cửa vĩnh lạc cung của Thái hậu Hừa định đi vào Chợt nghe chuyển đến tiếng khóc sứt mướt Mọi người sửng sốt Lước mắt nhìn nhau Một tiểu thái giám hướng hoàng thượng xua tay Nói Hoàng thượng Bà bị nương nương cáo trạng ngài đó ngài trước tiên đi tránh gió Triệu trinh nhìn trời thở dài Vội vàng muốn băng triệu phổ cùng công tôn đi Lại nghe bên trong có người hô Người tới rồi còn muốn chạy đi đâu Khi dễ ta không nhìn thấy lẽ nào ta cũng không nghe được. À. Triệu Trình bất đắc dĩ chỉ phải dẫn Công Tôn cùng trợ phổ đi vào Thịnh An Hoàng Thái hậu.